Uh, cũng ít khi online Thế nên là mình cũng cũng khó để cho các bạn có thể là game bình luận ở đây để tương tác với tác giả nhưng mà chắc là nếu mà những ai đã hâm mộ chuyện Hỏa Cơ thì các bạn cũng đều đã có kết bạn với Hỏa Cơ rồi đúng không ạ. Ok để được Hỏa Tuấn các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình hãy tag tên những cái đứa sợ ma vào đây và tag tên những fan hâm mộ của cậu Tẩy vào đây để chúng ta cùng xem cái phong cách của cậu Tẩy rất là chất auto đánh không lại được mày để tôi gọi đội. Chúng ta sẽ cùng xem và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1. trong vòng 3 tập của truyện ma cậu tẩy bắt ma của tác giả Hà Cơ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 Thế, thế mẹ yêu con, mẹ thương con lắm Ăn đi nào mẹ Ăn ăn ăn đi rồi cho mẹ vui Thằng bé dường như đã ăn đủ Hoặc là nó cũng chẳng muốn ăn nữa Mà nó ngoạc mồm ra nó khóc Gạo lên thảm thiết Làm cho bà mẹ nó cũng bối rối Đặt vội bát cháo xuống bên Ôm lấy con bế lên tay Luôn miệng những lời ngon ngọt dỗ dành Ở trong nhà Một đứa bé gái khác Độ 7-8 tuổi Quần áo vá chẳng vá đục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 Thì bà lập cặp lần mò, leo xuống dưới giường, đôi tay run run vịn qua bậc cỡ bước thấp bước cao, đứng ra mà bà gào lên. Vũ ơi! Vũ! Thế cháu Tào nó làm gì lên tội lên tình? mà đánh nó thế hả Vũ ơi? Con bé động vừa chạy vào lòng bà, mà khóc dưng dứt, cầm tay bà cụ.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 Mộ Vũ thấy thế thì cười ha hả. Bà cụ Diêu nằm ở trong nhà cũng bất lực khóc rũ lên, gọi tên người con dâu đã quá cố, ấy chính là mẹ con bé Động. "Lữ ơi là Lữ ơi, thế mà sống hồn thạc thiên thì mãi về đây mà xem. Con mày chúng nó hành hạ thế kia, kìa Lữ ơi." Mộ Vũ ở ngoài sân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 Trên phố huyện Đông Đúc, xe cộ tấp nập, ông Đồng đang nằm dài trong cái quán xa gội đầu, lăng lăng chìm đắm trong cảnh thần tiên vây quanh, toàn là các em chân dài, như là kiếm nhật, ăn mặc thì họ ngược hở xuôi Từ sau vụ nhà bác Võ trộm được ít vàng, có tiền, lão quay ra là rừng mỡ, đú theo đám thanh niên làng đi đua xe, rồi bị bắt về đồn, gọi người nhà lên chuộc.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 Ôi, ôi, cục cục cưng của mẹ Nào nào ăn đi nào Ăn đi mẹ thu hương Nào nào nào mẹ thu hương Ở trong buồng hai bà cháu con bé Động Lổi thổi bên cạnh bát cơm ngội Vài con cá khô Bà cụ Diêu đưa tay quẹt nước mắt Ăn đi con Mai này bố mày về Bà bảo bố mày giận cho Có con giấc mũ kia một trận cô Ăn đi con Cứ thế Từng ngày từng tháng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 Dôn dày Cái gì Cô, cô vừa nói cái gì cô, cô nói lại tôi nghe xem nào Mụ vũ bên kia biết mình lỡ lời Vội đưa tay bịt miệng Lại cười giả lạ ép Em nóng quá Nhưng nhưng mà Mẹ ơi Đất nhà mình Cái gì trên đất không dùng được thì cứ phải bỏ đi chứ Còn cho đá đi để đi bao lâu rồi Trước mắt lắm Nói xong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 Lại dẫn đến tai họa kinh thiên động để Đã thả ra con chó tinh Ba bên giới thủy Hà ra Người ta đảo con chó đá lên Mang ném ra ngoài cổng Ông được còn bảo Để đấy Này mai à, cổng cải xây xong Tôi kiếm thêm con nữa Chồng ở hai bên cổng cho nó quách Nói xong Ông gật gồ đắc ế Nghĩ đến cổng nhà mà có hai con chó đá Ngữ ở hai bên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 Ở bên nhà ông đực, đám người túng tụm lại trú mưa bên hên nhà, ngồi run bần bật, lâu lâu đưa bàn tay xua xua rủi nhạc, cũng lũ lượt bay vào trong nhà mà trú mưa. Bà cụ diêu thấy có điểm lạ, lập cập chạy ra, vội vàng, châm nhang cắm lên ban thỏ, chắp tay miệng làm giảm khấn vái. già con lại trời đã thần Phật bốn phương, che trở phù hộ cho nhà con tai qua nạn khỏi. con kính lại nạ mô xi đã phật nạ bo xi đã phật. Lời vừa dứt thì bát hương ở trên bàn thờ tự nhiên bốc khói rồi cháy phừng phừng. Bà cụ kêu lên: "Ôi, ôi trời ơi. Đức ơi, phụ ơi. Cháy đi rồi." Ông được nghe vậy thì vội vàng chạy vào, tay không nhấc bát hương xuống, đặt ra ngoài hên mà mượn nước mưa dập lửa.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 Tiền đây, có chồng con ở đây, có các chú thợ đây, tôi cũng đón luôn với mọi người. Tôi về làm dâu từng đấy năm, một lòng một giải yêu thương chồng, kính trọng mẹ chồng chăm sóc các con. Thế nhưng mà bà cụ trả ưa tôi, tôi chả làm gì sai mà bà cụ cứ liên tục xua đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.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 Mẹ nói xem có phải là như vậy không Thế thì cứ làm sao mà mẹ lại làm như thế Thế cái vũ nó làm cái gì sai Bà cụ riêu đứng ngay ra tại chỗ Miệng há ra Nước mắt tuôn rơi trước sự có mặt của mọi người Ê thế mà hai vợ chồng cái đứa nghịch tử này Nó lại dám vô oan giá họa cho bà Bà rôn rôn Chỉ thẳng vào mặt của mộ vũ Cậu giỏi Cậu giỏi thế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 Không kêu được câu nào. Bế con lên. Đi đến chỗ con bé đọc. Mụ co chân đá cho con bé một cái. con mày nữa. Cái thứ ăn hại này. Cha mẹ bề kia mà đun siêu nước để bố mẹ phai trẻ mời thợ. Tao trốn sống mày bây giờ. Con bé động đứng lên nhìn bà nội. Nằm im lìm như chết ở trên giường. Rồi cũng không dám nấn ná. Vội vàng chạy ra đun nước. Vừa đun nước bên cạnh cái bếp quay tạm bợ bằng tấm cót.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 Đang là thân con gái Phơi phơi thế nào Lại vỡ vầy ông Đi làm vợ hai Để rồi bây giờ hết Mẹ chồng rồi đến con chồng Nó thù ghét Mà tôi có ác độc gì Cho cam đâu Ôi dồi ôi <cười> Cái phần gì kẻ tôi khổ thế này gì kẻ tôi khổ thế này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 Ông đực nhìn con động chầm chầm, đột nhiên dơ tay vả cho con một cái nổ cả đom đóng mắt, ngã bật ngựa ra đằng sau. Ông chỉ vào đứa con khái tội nghiệp. Bất dậy ai cho mày vô oan đặt điều như thế, xéo mẹ mày đi đu nước cho ông đi. Con bé lồm cồm bò dậy, ôm má khóc dưng dứt, không cả dám ngẩng đầu lên nhìn. Côn cút, đi xuống dưới bếp, gầy gò, nhóm lửa đun nước.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 Bế thằng con trai cùng con bé động Ra tận đầu cổng tiễn chân Thấy bóng ông vừa mất hút Mụ quay sang vô duyên vô cớ Mà vả cho con bé một cái ngã lăn quay ra Chỉ tay vào mặt nó mà dít lên Nhìn Nhìn, nhìn cái mạ mẹ này cút mẹ mày vào nhà giặt quần áo nhanh Không bà lại chôn sống mày biết sao Bị đánh đau Con bé run dậy bỏ dậy Lồm cồm chạy vào nhà Ngộ vũ lườm lườm theo sau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 Từ sau hôm ấy Nhà mụ vũ liên tục xảy ra những chuyện lạ Gà lợn trong nhà tự nhiên lăn đùng ra chết Mụ vũ lại đổ tội cho con đồng Nó trả đũa mình Vì mình đối xử tệ với nó Mụ nghiến răng Nghiến lợi Con mày ạ mày chứ Mày có danh con tí tội đầu đứt bất ra Mà tâm địa mày đã độc ác như thế rồi? rồi Rồi Rồi bà chẳng lại trả trốn mày Một hôm Mụ mộ vũ vừa đi ra đồng về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 Ông Đồng lào bào Mẹ bố chạy được cái việc đeo gì Bố đi ngội đầu <cười> Nhớ đến mấy em tiên nữ Ở trên quán ngội đầu Lão tự nhiên cảm thấy đợi lại phơi phới hận Một buổi tối nọ Mụ vũ đang thiêu thiêu mơ mơ màng màng Thì bỗng giật mình Cứng học Khi nhìn qua cửa sổ Mụ thấy loáng thoáng Như có bóng người đang đi lại ở trong sân Mụ rội rội mắt Nhìn lại Thì thấy là con vật dễ to như con châu mộng Điều kỳ quái Là cái thứ kia nó có đến tận Ba cái đầu Cứ lững thà lững thứ Lắc la lắc lời Đi ở trong sân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 Không kịp để cậu Tẩy nói hết câu, ông Đồng đã trồm người lên dí sát vào mặt cậu, hai mắt chớp chớp. Thế, thế làm sao? Cậu cậu mơ thì còn bao nhiêu để để hôm nay con vào bờ. Cậu Tẩy nhìn ông Đồng cười mỉm. Tôi tôi mơ mơ Trước sự chờ mong của ông Đồng, cậu Tẩy vung cái que đuổi rủa vụt đánh bốp một cái lên đầu của lão. Ấy. Đấy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 Từ sáng đến giờ Mộ Vũ bế thằng con đang ngoạc mồm khóc ngặt nghẽo Hùng hục hùng hục nhặt lấy cái quạt mo Bước vào trong phòng Vào đến nơi Mộ tiến đến bên mép giường Trận mắt nhìn bà cụ diêu Thế làm sao? Hả? Thế bà giỏi bà dậy đi Bà dạy bà làm thay cho nó đi Bà nhìn lại bà đi Bà nằm một chỗ Bà hóc bà tốn cơm Chứ được cái tích sự gì Rồi Là thế sao không mà, mà chết quách nó đi Chứ để hàm con hạm cháu thế này Rất câu Mụ vung cái quạt trên tay Vột đánh bóp một cái vào mặt của bà già Bà cụ riêu bị con dâu hỗn hào Thì trợn mắt hung hăng Mụ vũ toan quay trở ra Thấy mẹ chồng trợn mắt nhìn mình oán hận Thì lại dơ tay bồi thêm một cái đánh bốp Làm cho bà cụ say sắm cả mặt mày Bà nhìn, bà nhìn cái gì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 Ông được chui vào căn chòi được dựng tạm bợ ngay dìa núi nghỉ ngơi. Ông cứ nằm thao thức tràn chọc lật qua lật lại như là rán cá, miệng lầm bẩm Quái nhỉ, làm sao mà từ sáng đến giờ ruột gan nó cứ cồn khảo thế này? Hay là hay là ở nhà có cái chuyện dịch không biết? Gió nối hưu hưu lùa qua lỗ thủng trên vách tròi, lùa vào bên trong, xua tan cái nóng nực của mùa hè.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 Đứa bé đưa tay lên hết mái tóc đang giỏ nước tông tỏng sang một bên. Để lộ ra khuôn mặt hung ác, răng nanh mọc lợn tròn. Đôi qua mắt hung tận nhìn ông. Ông về ngay! Tất cả là tại ông! Ông về ngay! Về nhà ngay! Bỗng nhiên một bàn tay chộp lấy, lay mạnh một cái. Ông được giật mình, nhìn sang xung quanh.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 Đôi mắt mờ đục của bà già Đang ủ rũ bỗng nhân trận to Bà cố nền cổ dậy đảo mắt một vòng Mà chả thấy gì Bà theo thảo Ai đấy Con động Con động về đấy phải không con Đi bảo đây với bà Thế Thế con mũ nó lại đánh con à Thế đi bảo đây với bà con ơi Không có tiếng đáp lại Không gian tịch mịch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 哦所以接着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 Thật sự là ở trên đời này Hiếm cái cái cái cái cái người mà, mà thương quan trọng lắm Người ta gọi là khắc máu tanh lòng à, Tất nhiên là nó vẫn có nhưng mà nó, nó hạn hữu lắm Thật sự là nó nó rất là hạn hữu Mà cá nhân tôi thì được thấy một người như vậy à, Tôi có một cái thằng em trai của tôi Thằng em trai ruột của tôi Nó học cùng với một bạn của nó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 Đó. Và đúng thật là canh các, các chị cũng vì thế mà canh nơi chị bù đắp cho cho hàng cũ Và hai vợ chồng bác ấy sống với mọi người xung quanh rất là hỏa nhã, rất là nhân đức Đó. Bác ấy làm, làm nghề thuốc uh, thuốc nam Ví dụ gãy tay, gãy chân hoặc là chạch xương, chạch xiếc ấy.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 cứ gọi là bà mà nhìn bà nhỏ loắt choắt cái dạ hỏi. Không các bạn biết bà Tân rồi đúng không? Bà Tân Vlog đúng không? Thì nhìn nhìn bà cụ cũng chỉ như thế thôi, người loắt choắt. Bé tí đến bây giờ thỉnh thoảng mà tôi vẫn xuống dưới nhà bà chơi ấy. Nhìn bà cụ thế, đến bây giờ bà cụ